Trường 29 Tăng ly say rượu mấy ngày nay nhìn thấy vua tử phi Tôi rõ ràng bên táo thử đắt hơn rất nhiều Ánh mắt cũng không trốn tránh Nói chuyện cũng không lo lắng Bước đi cũng không bị bắp ngã nữa Tóm lại Luôn tôi đối mặt ta Cảm giác như chính mình trước kia thật sự bất đồng Cảm giác này Tuy nói không nên lời Nhưng rất rõ ràng đang ly nói đó chính là bởi vì tôi thắng. kỳ thật tôi vẫn không hiểu lắm hàm nghĩa của chữ thắng này. tôi với vương tử phi cũng không có đấu tranh gì, làm sao mà nó đến thắng thua ở đây? đang ly không thèm để thích nghi với bóng của tôi, chỉ là lúc bị tôi hỏi đến phát bực, xin gõ gõ lên đầu tôi mà hối. quan tiểu yến, cô đúng là ngu. được rồi, ngu thì ngu, dù sao bây giờ tôi cũng không sợ vương tử phi nữa rồi. Tôi cảm thấy có một lý do khiến tôi không sợ Vũ Tử Phi chính là Sau lần tôi có một kẻ biến thái khiến cho người ta khiếp sợ làm chỗ dựa Tên biến thái kia đương nhiên chính là Giang Ly Cái gọi là tình Giang Ca lá gan lớn chính là ý này Ngược lại với tôi chính là Vũ Tử Phi Mỗi lần nhìn thấy tôi, vẻ mặt đều có vẻ rối loạn So với mất tiền mất chén cơm Xem ra còn rối loạn hơn Đặc biệt thích nhìn anh ta ở cái dạng này Cho nên nếu không có việc gì Liền trò chuyện với anh ta Để cho anh ta rối đoạn thêm mấy bọn Buổi tối hôm nay Giang Lê đi ra ngoài uống rượu Núi không có hổ, khỉ làm đại vương Tôi ở một mình trong phòng leo lỏng Cảm thụ thế giới không có Giang Lê thoát tuyệt biết bao vui sướng biết bao Buổi tối hơn 11 giờ, Sang Ly cuối cùng cũng trở về, chẳng qua là được người ta dìu về. Tôi mới mở cửa, liền thấy Sang Ly cả người toàn mùi rượu, đang được một anh chàng đẹp trai dìu. Hắn ngày cả đứng cũng hồng vững. Anh chàng đẹp trai dìu Sang Ly nhìn có vẻ tỉnh táo. Cậu ta lẽ phép mới gọi tôi một tiếng, "Chị dâu." Tôi lờ mờ có thể nhận ra thằng lớp này hôm hôm lễ của tôi với sangley cũng có đi theo giáo luyện trong phòng. cả ra con người tôi bình thường sẽ không dễ dàng mà nhớ kỹ người khác, trừ phi người đó nhìn đẹp mắt. mà cậu đẹp sai trước mặt này lại đủ tiêu chuẩn như vậy. tôi nhiệt tình mà mời bọn họ vào, đương nhiên chủ yếu là mời trai đẹp, cũng nhận do cậu sai đẹp tem sangley bứt lên sofa, sau đó thử dịp của ta không chú ý hùng hằng mà đã sangley hai cái. Cậu em đẹp trai đã khái cảm thấy không tiện cho lắm Cho nên sau khi ném Giang Ly lên ghế xong Ngồi cũng không ngồi Vội vã cáo tự Tao nhiệt tình mà tiễn trai đẹp ra cửa Niềm nở mà hỏi Người anh em Xuân hô như thế nào? Cậu đẹp trai ngùng mà cười cười Chị dâu Gọi tôi là hàng Kiêu Tôi gật đầu Quay lại trường mắt nhìn Giang Ly an say xỉn ngã vào một bên Đập tức cao mày nói Người này làm sao mà lại uống thanh như vậy Hàng Kiêu cười nói Mấy người bạn tụ tập một chỗ Giàn ca nhắc khỏi cao hứng Uống nhiều hơn mấy chén. Giàn ly có thể đem chính mình dày vọ như vậy Khốn, có quỷ mất tình Chẳng khoa Nãy tình khuôn mặt tuấn tố kia của Hàng Kiêu Tôi cũng không thèm so đo nữa khú hộ bình thường ly cũng bắt nạt thôi không biết cái này gọi là ác giả ác báo. Hằng kêu thấy ca đó rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn có sang ly bất tỉnh nhân sự, cùng với Quang tiểu yến lấp lóp rất thanh tịnh. Cả đạo sang ly một cúp, bày ra tư thế của một địa chủ hung ác. Sang ly, anh nha, còn không mau đứng dậy cho tôi. Thiện thay, lâu lắm rồi mới có cảm giác sảng khoái như vậy. Giang Lê nhíu mày, trong miệng lắm bẩm thì thầm nói Tôi phải trở về, bà xã ngôi ngốc của tôi buổi tối không chấm ngủ một mình Mặc dù hắn nói không rõ ràng lắm, nhưng tôi nghe được một từ cũng không xót Lúc ấy khiến tôi thật cảm động Giang Lê ơi Giang Lê, không ngờ anh cũng có mặt tốt đấy Say thật tốt, thật tốt tôi lay lay sang ly dùng giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng sang ly à nó đứng dậy tự mình đi vào phòng ngủ tôi cũng không có đủ khí lực mà còng hắn sang ly bị tôi lay, lay khẽ mở mắt liếc mắt nhìn tôi một cái sau đó lại chậm rãi nhắm lại tôi lại dùng hết sức lực mà lay lay cảm động thì cảm động nếu muốn để tôi khiêng anh qua không có cửa đâu Giang Lê dưới sự lay động của tôi mở mắt Giọng nói có chút không rõ ràng Khoan Tiểu Yến À khốn, nhận ra tôi rồi Thật tốt quá, tiếp tục lay, Vừa lay lay hắn, vừa nói chuyện với hắn Đúng vậy, đúng vậy, là tôi đây Anh mau tỉnh lại, ghế này không có thoải mái bằng giường đâu Giang Lê quả nhiên lắc lắc lư lư mà từ trên ghế áng dậy Tôi tưởng rằng hắn muốn đứng lên Không ngờ hắn lại thử thử thái thái mới ngồi xuống ghế như đại gia nói Quan Tiểu Yến, để lấy nước rửa chân cho tôi Bà nói chứ, anh uống rượu mà cũng không quen bắt nạt tôi Tôi cho hắn một bàn tay lên đầu, sau đó hung ác mà nói Mà ngủ đi, đừng có chọc bà đây Nằm đi rán hết sức mà từ trên ghế đứng lên Tập tễn mà bước về phía vòng tăm, vừa đi vừa lẩm bẩm tôi muốn tắm rửa không tắm thì làm sao mà ngủ được? đột nhiên hắn rầm một tiếng ngã quỵ ở cửa phòng tắm tôi thật sự không xem nổi nữa nếu như hôm nay sangley bị thương hơn nữa còn lưu lại vết thương như vậy ngày mai tôi tuyệt đối không thể sống sót nghĩ nghĩ đến đây tôi đành tiếng lại gồng dùng sức đỡ hắn từ trên mặt đất vừa nâng vừa dỗ hắn ngay nào Chúng mình không tắm nữa Ngủ trước Ngủ quan trọng hơn Giang Ly dựa vào hơi sức của tôi Từ trên mặt đất đứng lên Sau đó hắn cuối xuống liếc mắt nhìn tôi một cái Kêu ngạo mà nói Muốn ngủ cùng tôi Nghĩ hay quá nhỉ Tội Bà chẳng. Tôi nghĩ không ra Vậy sao Giang Ly uống rửa vào rồi Mà lật sát thừa một chút cũng không yếu chút nào Tôi oán mà dịu hắn vào phòng tắm Thiện tai Anh tắm thì tắm đi Tắm thì chết đuối luôn Tôi đưa Giang Ly tiếng vào phòng tắm Nghĩ là ra được rồi Ai ngờ Giang Ly đột nhiên túm tôi lại Hết sức bất mãn mà nói Cô phải hậu hạ tôi tắm rửa Tôi hình như đã hiểu ra Trong lòng Giang Ly đã coi tôi hoàn toàn là bảo mẫu Hoặc là nhà hoàng sai vặt Tại sao rõ ràng là muốn tôi giúp hắn, hắn lại còn to mồm như vậy? Quên đi, quên đi, tôi tức giận với một con ma men làm cái gì chứ? nghĩ đến đây, tôi liền cười hà hà và nói Được rồi, con à, đến đây để mẹ tắm rượu cho con nào Sunny ghét tay tôi ra, tức giận mà nói Ai là con của cô? Vừa nói, hắn vừa bắt đầu cởi quần áo Sang Ly, tôi ngay ngốc đứng tại chỗ, sững sờ mà nhìn hắn Sang Ly hắn đang cởi quần áo Sang Ly từng chiếc, từng chiếc một mà cởi bỏ khúc áo Bởi vì uống rượu, tay có chút vụng và Mỗi khúc áo, hắn phải cởi vài lòng mới có thể cởi được Vì vậy, quá trình hắn cởi quần áo đặc biệt dài dằn dặt Tôi nhìn chăm chầm mỗi động tác của hắn Trong lòng mạnh mẽ mà cổ vũ Theo tầng chiếc cục áo phần cái, phần cái bị mở ra Sườn quai xanh của Giang Ly lộ ra ngoài Lòng ngực Giang Ly cũng lộ ra ngoài Cơ bụng của Giang Ly Cũng lộ ra rồi Tôi nuốt nuốt miếng chờ mắt mà nhìn hắn cởi áo Sơ ra chờ mắt mà nhìn hắn Đem thấy trọng điểm của đàn ông mặt phơi bày trước mắt tôi tôi cảm giác mũi có chút ngứa vô thức mà dùng tay áo lao lao một chút sau đó cúi đầu nhìn tay áo lại càng hoảng sợ lão tử chảy máu mũi còn chưa tới trọng điểm đâu hoàng tiểu yến mì cái độ chưa biết mùi đời là gì làm sao dễ dàng từ bỏ như vậy sang ly đã hoàn toàn nhập vai một lòng nghĩ đến chuyện tắm rửa đã sớm quên mất trước mặt hắn Vẫn có một mỹ nữ tính nhân loại trưởng thành Hai mắt đang lóe sáng mà nhìn hắn Giang Ly quên hết tất cả Bắt đầu cởi quần Cởi mãi Cởi mãi rồi cũng xong Sau đó tụt ra Hai chân thon dài của Giang Ly Rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt tôi rồi Sau đó Chỉ còn lại mỗi chiếc quần nhỏ cuối cùng Để tránh cho khỏi xấu hổ vì mất máu quá nhiều Tôi quyết định lùi bước Vì thế tôi bằng cái mũi muốn rút lui Nơi này đã tanh mùi máu quá đi cuồng rồi Không phải là nơi người có thể chờ Lại càng không phải là nơi phụ nữ có thể chờ Giang Ly lại nhanh tay nhanh mắt mà kéo tôi đang sắp bước ra khỏi phòng tắm Lôi trở về Bất mãn mà nói Còn còn mau đổ nước cho tôi Tôi bịt mũi Một bên ngồi sợm cạnh bồn tắm Đổ đầy nước cho Giang Ly Một bên bi thương mà cảm thán Giang-li Tang li tính thủ hướng của anh dĩ thường, tôi có thể hiểu được Nhưng mà anh cũng quan tâm đến tính thủ hướng của tôi một chút có được không? Mẹ kiếp, để một khối mỹ hình nam thể như vậy lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi có cần để cho con người ta sống hay không? Đợi bà đây thú tính nổi lên, anh cứ tự khổ phúc đi là vừa Nước cũng đã đổ đầy, Tang li bước vào phòng tắm Thỏa mãn mà dựa vào thành bồn làm bằng 2 tiếng Ánh mắt tôi ở trên phòng thể kia du đảng qua lại Lúc này Trong bồn tắm chỉ có nước trong suốt Những gì ở bên trong Tôi đều thấy nhất thanh nhị sợ Vì vậy tôi liền Chạy máu mũi một cách mãnh liệt một lần nữa Mẹ kiếp Ngày hôm nay thật sự khó quá Giang Ly hí mắt gặp đầu Đắc ý mà làm bẩm Quan Tự Yến Ở đây tắm uyên ương với tôi Tắm uyên ương cái đau quỷ nhà anh á Lão tự sắp bỏ mình đến nơi rồi Tôi bưng kính mũi Đứng dậy để rời đi Không được Nên này một khắc cũng không thể nén lại Tôi hình như đã hiểu rồi Vũ khí có lực sát thương mạnh nhất của Giang Ly Không phải là đại não của hắn Mà là thân thể của hắn Lão tự đã bại trước đại não của hắn Vô số lần rồi Mà thân thể trước mặt của hắn Đương nhiên cầu cũng không được Bà nội nói chứ Anh nói xem Anh Một kẻ rồng tinh lưu ái không thể thích phụ nữ Vậy thì có một bộ dáng dụ dỗ phụ nữ như vậy để làm gì cơ chứ Tôi đang định rời đi Lại phát hiện Giang Ly đột nhiên cả người chìm xuống nước Hắn nằm ở đây bồn tắm Mở to hai mắt nhìn tôi Thấy vậy Trong lòng tôi có rút một chọn Thiện tai Thằng nhóc này muốn tự sát sao Giang Ly mở to hai mắt nằm trong nước Vẫn không nằm đậy mà nhìn tôi Nước trong bồn dập dờ Kèm theo ánh đèn hình quang màu vàng Hình ảnh đẹp đẽ kiểu này Lại khiến cho lòng người ta sinh ra một nỗi bị thương Lúc này, Giang này giống như một mảnh ngần ngư sắp rời khỏi thế gian Lãng lặng mà nằm trong nước Đối với nhân gian không một chút lưu luyến Hổ hấp tôi như bị ứ động Nhìn chầm chầm thân thể của hắn trong nước Lại quên mất chảy máu mũi Tôi chỉ cảm thấy Giang Ly tử hồ như đã hòa tan vào trong nước, bỏ tôi đi xa Đầu tôi nhất thời nóng lên, tự vào thành bồn tắm Mặc kệ tất cả, dùng sức kéo Giang Ly lên, vừa kéo vừa kêu Nhanh đứng lên cho tôi, anh nha, không muốn sống nữa sao? Kéo một cái, rồi hai cái nó vẫn không có động đậy Tôi đang định đem nước trong bồn xả hết đi Thì đột nhiên một cổ lực mạnh mẽ truyền đến, đem tôi thẳng tắt kéo vào trong bồn tắm ở trong bồn tắm quẩy nước Trong lòng thầm mắng Giang Ly chết tiệt Anh làm phản Cái bồn tắm này rất lớn Hai người cùng nhau tắm rượu cũng không thành vấn đề đương nhiên Bây giờ tôi làm gì còn nam trạng và cùng Giang Ly cùng nhau tắm rượu Tôi tấm được Giang Ly Ấn đầu của hắn vào trong nước Lại kéo ra Cứ thế lặp đi lặp lại vài lòng Vừa ngược hắn vừa mang Ai bảo anh không nghe lỗi Ai bảo anh bắt nạt qua đây anh cái tên hỗn đản này đồ con rùa thối. Giang Ly dạy dỗ khỏi tôi, dùng khẩu khí nghiêm túc chưa từng có từ trước đến nay cãi lại. Tôi không phải con rùa thối, tôi là cá. Tội. Bà chấm.